Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta ác ma dùng mọi thủ đoạn uy hiếp. Cuối cùng tài xế vẫn lấy tốc độ sánh ngang với tay đua, với kỹ thuật lái xe siêu hạng mà đưa cô tới bệnh viện. Mặc dù bị mất máu quá nhiều, rất may cánh tay của Hà Lộ vẫn được bảo vệ. Trong lúc Hà Lộ nằm viện, cho đến bây giờ Bạch An Kỳ chưa từng đi thăm cô. Ít nhất, trong lúc cô tỉnh táo thì khẳng định là không có. Sự thật này làm cho Hà Lộ có một chút thất vọng nhưng cô không thích cảm giác thất vọng của mình. Huống chi đại hội cổ đông vừa kết thúc, nếu thiếu gia không có mặt thì sẽ có nhiều chuyện không biết nên tìm ai để mà giải quyết. Mỗi sáng sớm trên đầu giường của cô luôn có một quả táo đã được cọt sẵn. Cảm ơn. Cô cho là bảo mẫu có lòng tốt giúp cô cọt táo, mà bảo mẫu và cô đều phụ trách nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia. Nhưng cả buổi trưa bà ấy đều ở trong phòng cô, bởi vì cô bị thương một cánh tay, có nhiều chuyện không thuận tiện hoạt động. Bảo mẫu không chỉ tới chăm sóc cô mà còn mang theo thuốc bổ. Đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia. Nghĩ như vậy, thiếu gia không tới bệnh viện thăm Hà Lộ cũng có thể giải thích được. Quả táo không phải là bà gọt. Bảo mẫu vội vàng giải thích, nhưng Hà Lộ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cô cần phải đi tìm hiểu quả táo này là do ai gọt sao? Chẳng quá là, nhiệm vụ của bảo mẫu hình như không chỉ giúp đỡ cô trong cuộc sống hàng ngày, hay là đơn giản mang thuốc bôi tới? Bởi vì từ khi cô uống một ngụm canh gà Bảo Mẫu liền trận to mắt nhìn cô chầm chầm Cho đến khi cô uống hết Bảo Mẫu mới thở phào một cái Sao vậy à Từ đầu tới cuối nhìn chầm chầm cô ăn cơm Làm người ta không còn cầu vị Bảo Mẫu lắc đầu Lớp mắt nhìn thấy trong chén canh còn dư một cái đùi gà Cái đó còn chưa ăn nha Còn không ăn nồi nữa rồi Uống xong chén canh gà Cô còn phải ăn một bữa trưa phong phú đầy dinh dưỡng nữa Thức ăn bệnh viện cũng quá ít đi Hà Lộ sợ rằng sau khi mình xuất viện sẽ dày thêm một vùng bọng nữa. Như đã nói, mỗi ngày bệnh viện đều cho bệnh nhân ăn thức ăn xa xỉ như vậy sẽ không sợ phá sản hay sao? Thế nhưng vẻ mặt của bảo mẫu lại bày ra như là sắp khóc. Chào đem nó ăn hết đi được không? Nếu không thì thiếu da. Sao ạ? Một cái đùi gà thì có liên quan gì tới thiếu da chứ? Bác nói là con gà này thật là đáng thương. Ở trên mặt Hà Lộ xuất hiện ba vạch đen. Tôi đợi trời. Thức ăn bị lãng phí đúng rất là đáng thương. Cô không thể làm gì khác hơn là cô hết sức đem cái đùi gà cặm sạch sẽ. Thấy Hà Lộ đem đùi gà cặm sạch sẽ, ánh mắt của bảo mẫu mới từ đầu tới cuối nhìn chầm chầm cô ăn cơm, cuối cùng tờ vào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. ta đi về chăm sóc thiếu gia đi. Đại lực làm việc cầu thả qua loa, không đáp ứng được yêu cầu của thiếu gia đâu. Thật ra hai người bọn họ đều là người làm ở nhà họ bạch, Mà thiếu gia lại cho bảo mẫu đến chăm sóc cô, cô cảm thấy thật sự là khó xử. Hiện tại thiếu gia ở bên ngoài một mình, chỉ có cô, lực mạnh và bảo mẫu phỉ dung hầu hạ anh. Giờ anh đem bảo mẫu đến chăm sóc cô, sẽ gây cho anh bao nhiêu là phiền toái chứ? Về mặt của bảo mẫu nhắn nhó như là bị làm khó, không trả lời cô, ngược lại nhìn đồng hồ treo tường rồi nói. Đến lúc cháu đi dạo rồi đó. Hôm nay cô không muốn đi dạo, hơn nữa ai nói bây giờ là thời gian đi dạo. Cô cũng không phải là nghĩ già ở trong viện dưỡng lão nha. Cháu hơi buồn ngủ rồi. Y tá sẽ chăm sóc cho cháu. Bác cứ trở về với thiếu gia đi. Cô ngược lại lo lắng người có xây xưa như thiếu gia sẽ không có ai chăm sóc. Nghe cô nói bảo mẫu lại lộ ra vẻ khổ sở. Phạm tiểu thừa, nhợ cháu đó. Cùng ta ra sân toàn bộ có được không? Nhà bác còn chờ bác gửi tiền về. Ở trên mặt hà lộ xuất hiện càng nhiều vạch đen. Lời nói công đầu không đuôi làm cô suy nghĩ qua Cuối cùng kết luận một giả thiết có thể chấp nhận. Có người nói nếu bác không toàn bộ với cháu thì sẽ đuổi việc sau. Cô lại nghĩ đến bộ dạng bác ấy, luôn nhìn chăm chăm lúc cô ăn cơm, sợ rằng không chỉ là muốn cùng cô toàn bộ, còn phải nhìn chăm chăm, cho đến khi cô uống hết chén canh cả nữa. Bỏ máu lắc đầu rồi cất lời. Thiếu giả nói nếu như bác nói sẽ bị trừ lương. Bác đã nói ra rồi nha, cỏ má của hạt lộ rôn rầy quyết định coi thường hai chữ thiếu gia kia. Có tranh từ ngày cô có thể xuống giường, ngày ngày bảo mẫu cũng đến nhìn cô ăn cơm, còn lôi kéo cô ra sân toàn bộ. Bác sĩ chỉ nói muốn cô hoạt động một chút, phơi nắng một chút, nhưng không cần phải lập thời gian biểu. Quy định cô làm theo thời gian biểu có phải hay không? Hà Lộ tức giận thở dài nói: "Đã rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Lúc này cô không cự tuyệt bảo mẫu đỡ dậy. Ai biết được cái vị thiếu gia kia có bị hiếp bà hay không? Cũng thật là làm khó bảo mẫu mà nghĩ đến điều gia uy hiếp bảo mẫu, Hà lộ những công được im lặng quan sát bảo mẫu, rốt cuộc phát hiện không biết ánh mắt bà vô tình hay cố ý luôn nhìn sang một hướng khác trong bệnh viện. Hà lộ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net